Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 330 linh dược chỉ thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Nếu đã như thế, thật sự cảm ơn các vị tiền bối, lúc này này đêm đã dần buông, hơi trễ rồi. Xin mời mọi người vào trong nghỉ ngơi, sáng. Mai chúng ta sẽ bắt đầu đi đến đồng phủ của Dược Vương. Liệt Hải bằng vẻ mặt vui vẻ, liền thi đại lễ cảm ơn, sau đó đứng dậy. Vỗ tay vài cái, lập tức từ bên ngoài phòng đi vào bốn cặp thị nữ trẻ. Trung sinh đẹp như nhau, tuy rằng tu vị cực kỳ bình thường, nhưng thật. Sự là vẻ đẹp không phải chỉ mấy từ là có thể nói lên hết được. Các ngươi dẫn các vị tiền bối đến chỗ nghỉ ngơi đi. Vâng, các thị nữ cung kính dẫn đường phía trước, các tu sĩ ngưng đan kỳ liền. Đi theo sau, dần dần đưa họ đi xa dần ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc. Lâm đảo hữu. Lời đề nghị của Tại Hạ, ngươi đừng quên nhé. Trước khi rời đi, Viên Đại Hải còn không quên thiết tha dặn dò Lâm Hiên một lần, nữa, đạo hữu cứ yên tâm, việc đó Tại Hạ sẽ cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng. Lâm Hiên ôm quyên thi lễ mà nói, lúc đó Viên Đại Hải mới hài lòng rời. Đi, nhìn bóng dáng hắn dần khuất phía xa xa, khóe miệng Lâm Hiên không khỏi lộ ra một nụ cười như có như không, hắn thân là linh dược sơn Thiếu chủ thì tự nhiên đối với việc gia nhập hải sa phái không hề có. Chút hứng thú nào nhưng hắn lại không muốn đối phương bị mất mặt. Dù sao khoảng thời gian này tại đây càng ít gây thu chuốc oán càng tốt. Ngươi có thể đi được rồi. Lâm Hiên nhìn thoáng qua thị nữ đang đứng. Một bên nói. Vân thị nữ nhẹ vén tà áo lên thi lễ rồi sau đó xoay người cung. Kính lui xuống. Lâm Hiên đẩy cửa đi vào trong phòng. Căn phòng không lớn, nhưng rất thanh nhã và vô cùng sạch sẽ. Lâm Hiên. Trên mặt lộ vẻ hài lòng. Sau đó, hắn liền đem thần thức thả ra xung quanh. Đem căn phòng kiểm. Cha kỹ lưỡng một lần nữa, xong không hề phát hiện có điều gì bất thường. Điều này không ngoài suy nghĩ của hắn. Thất tuyệt thiên đăng. Đi cầu cạnh bọn hắn chắc chắn sẽ không dám đồng tay đồng chân làm gì. Mờ ám Nhưng cũng cần phải đề phòng vạn nhất có chuyện mờ ám xảy ra. Lúc này, Lâm Hiên lấy trong người ra một cái trận phủ. Rồi bày ra bên. Ngoài căn phòng một trận pháp đơn giản. Rồi nhanh bước vào trong. Phòng. Trong lần đi đến thanh diệp sơn, Lâm Hiên lấy được tuyển kỳ tấm. Đắc. Xong, vì thời gian không cho phép nên không thể nghiên cứu một. Cách ký lưỡng những kiến thức trong đó. Nhưng cũng có xem sơ qua một. Phần trong đó. Với trình độ của hắn hiện nay. Khó có thể chạm đến trận bàn hay trận. Kỳ. Nhưng thứ đơn giản hơn là trận phù hắn cũng đã có lúc tò mò thử. Làm qua. Dù sao. Những tài liệu chế tác trận phù đối với hắn hiện tại cũng. Không tính là quý giá gì. Cho dù có thất bại cũng không quá đau lòng. Lòng đã nghĩ như thế. Nên Lâm Hiên bắt đầu luyện chế Tất nhiên là bị Thất bại mấy lần Nhưng do cơ duyên xảo hợp Cuối cùng cũng chế ra Được mấy cái thành phẩm Dùng những lá phủ này để bố trí ra trận pháp Tuy không thể dùng ngăn Địch Nhưng để làm báo động bên ngoài thì lại có dư Lâm Hiên đi về phía giường Nhẹ phất tay áo Một luồng sáng trắng phát Ra Nguyệt Nhi liền hiện ra trước mặt Sắc mặt tiểu nha đầu vẫn tái Nhật nhạt như cũ Xong thương thế lại không có dấu hiệu phát tác trở Lại điều này khiến Lâm Hiên an tâm hơn một chút Tức thì Lâm Hiên liền lật tay một cái Đem bình ngọc đoạt được tử Trong hội đấu giá lấy ra Giá trị của âm linh đan này không phải là nhỏ Theo như lời của Liệt Hải bằng nó rất có hiệu quả Với thương thế của âm hồn song tình huống của Nguyệt Nhi có chút đặc thù Nàng trong lúc đánh sâu vào Ngưng đan mà bị linh lực phản phệ lại, dù âm linh đan này có hiệu quả. Đến đâu thì sợ cũng không thể chữa khỏi cho nàng. Nhưng dù không thể chữa khỏi, song khi ăn vào cũng có thể chuyển biến. Tốt hơn, lòng nghĩ vậy nên Lâm Hiên liền mở nắp bình ra. Ồ, đây là... Âm linh đan trước mặt xem ra không khác nhiều so với những đan dược. Khác của tu chân giới thoáng nhìn sơ qua thì giống như một viên thủy. Tinh Châu trong suốt vô cùng. Hơn nữa, mặt ngoài của nó còn có một. Làn xương mỏng quấn quanh tụ lại mà không tán đi. Lâm Hiên thấy vậy. Trong lòng có chút ngoài ý muốn thầm suy tư một chút. Nhưng khuôn mặt không hề lộ ra chút biểu tình nào. Phải biết rằng âm hồn trừ phi đạt đến cấp bậc sửa đế nếu không đều. Là hữu hình vô thể có hình mà không có xác như cái bóng mờ mờ như ma viên đan dược tròn tròn này làm sao để ăn vào đây? Mà trước mắt, thì... Lâm Hiên có chút do dự, rồi ngón trỏ và ngón cái cầm viên âm linh đan. Kia lên! Đầu ngón tay hơi dùng sức bóp, khiến đan dược bị vỡ vụn ra. Nguyệt Nhi mở miệng ra. Dạ! Tiểu âm hồn nhẹ gật đầu, nhẹ mở cái miệng nhỏ ra, dùng sức hút vào. Lấy hắc khí bao quanh mà hấp thụ vào trong cơ thể Sau đó, Nguyệt Nhi liền ngồi xếp bàn, hai tay chắp lại đặt trước tiểu phúc bụng dưới, rồi bắt đầu vận công tiêu hóa dược lực, Lâm Hiên đứng bên cạnh, nhìn chăm chú không hề chớp mắt, đây chính là quan tâm. Thì sẽ loạn, một người trầm ổn từ trước đến nay như hắn cũng không tránh khỏi có chút bồn chồn lo lắng. Một lúc lâu sau, Nguyệt Nhi từ từ mở mắt ra, Lâm Hiên liền đem thần thức dò xét một lượt tình hình thương thế bên trong của nàng khuôn mặt thoáng có chút vui mừng nhưng cuối cùng thì lại để lộ ra vẻ thất vọng đích thực có chút chuyển biến tốt đẹp thương thế đã miễn cứng ổn định lại nhưng nếu muốn dựa vào dược lực của âm linh đan mà khiến cho nguyệt nhi khỏi hẳn thì thật sự còn quá xa vời xem ra ngày mai vẫn phải đi đến duyệt vương động phủ rồi thiếu gia tất cả là đều tại vì nguyệt nhi tùy tiện Khiến người phải bôn ba khắp nơi chỉ hoán việc tu hành. Nàng quý gầm mặt xuống. Trên mặt tràn đầy sự say dứt ái náy. Đừng có nói giải khở như thế. Chúng ta đã có huyết khế với nhau. Thì ta đương nhiên phải có trách nhiệm chiếu cấu ngươi thật tốt chứ. Lâm hiên trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa đừng suy nghĩ lung tung. Nữa cố gắng phục dụng âm linh đan để ổn định thương thế đi. Ngày mai. Ta sẽ không rảnh dối để chăm sóc ngươi đâu. Nói xong, Lâm Hiên liền từ trong bình ngọc lấy ra thêm một viên âm. Linh đan nữa rồi bóp vụn, sau đó Nguyệt Nhi liền lấy hắc khí hút vào. Rồi ngồi xuống hấp thu dược lực. Lâm Hiên cũng không nói gì nữa, bắt đầu ngồi xuống nhập định. Ngày hôm sau, Liệt Hải bằng lúc này đã đem mọi người tập trung lại với nhau, vẻ mặt tươi cười ăn cần hỏi thăm các vị tiền bối tối hôm qua. Nghỉ ngơi có thoải mái không? Chúng ta đã xuất phát được hay chưa? Mọi người cũng ai có ý kiến khác. Liền đi theo con đường cũ đi lên. Trên mặt đất. Sau đó liền thi triển thần thông. Hóa thành mấy đảo. Quang hoa rực rỡ xé tan không khí mà đi. Mà viên đại hải liền áp sát bên cạnh Lâm Hiên. Ý đồ muốn lôi kéo lộ gió. Ra. Xong hắn cũng không có thúc giục Lâm Hiên. Phải lập tức phải có câu. Trả lời. Hai người liền bắt đầu nói chuyện phiếm, ngươi một câu ta. Một câu rất sôi nổi. Vận khí lần này quả không tồi chút nào, không cần phải phí nhiều khí. Lực để ra tay, mà cũng có thể lấy được thù lao nhiều như thế. Đạo hữu có lạc quan quá hay không, theo như tiểu đệ được biết, âm. Hồn này không dễ đối phó đâu, hơn nữa nó lại là cấp bậc rủ vương. Những con quái như vậy khó nhai lắm. Lâm Hiên Bình Thản nói. Xong, trên mặt lại lộ ra chút lo lắng Ha ha, hiện để đừng lo lắng quá làm chi Thủ vương thật sự khó nhai Nhưng chúng ta lấy nhiều đánh ít Tám ngưng đan kỳ tô sĩ đồng loạt ra Tay con dù kia muốn chống lại cũng khó Nhiệm vụ lần này không có Nguy hiểm không hề khó khăn Mà nó rất dễ nữa là đằng khác Viên đại Hải không đồng ý với Lâm Hiên liền nói Nếu thật sự mọi việc dễ dàng như lời lão huynh, vậy việc gì thất Tuyệt Thiên phải ra giá cao mà mời chúng ta ra tay chứ? Họ tuy là thương minh, nhưng cũng đã truyền thừa hơn vạn năm, chẳng lẽ bên trong lại không có cao thủ sao? Lâm Hiên trong lòng có chỗ nghi ngờ liền hỏi, "Ta cũng không biết rõ lắm, nhưng Thất Tuyệt Thiên rất thần bí, mà thực lực của họ không hề đơn giản chút nào." Song Nu huynh lại nghĩ như thế này, bọn họ có thể đứng vững hơn vạn năm thì cao thủ bên trong chắc chắn không hề ít, nhưng để nên nhớ là sinh ý bọn họ trải đều ra, khắp U châu tại Dụ La thành này trong một lúc làm sao có thể tìm ra được 78 cao thủ ngưng đan kỳ chứ?